tôi lúc này chẳng khắc gì những pho tượng người ở trong sơn động bị dây bảo hiểm treo lửng lơ trên cành cây đa nắng sớm mai chiếu lóa cả mắt chỉ thấy trong bụng cây toát ra lộ một vật màu đỏ sẫm hình khối hộp chữ nhật hai cạnh phía trên được mài lượn tròn ánh mặt trời xuyên qua cành lá chiếu vào phát ra một vầng sáng màu tím nhạt đây là cái gì vậy tôi vùng vẫy hoặc cách quốc chim lên cành cây Trèo trở lại lên tán cây Sau đó kéo sơ ly dương cùng lên Tuyển béo vốn mắc chứng bệnh sợ độ cao Nên không dám quẫy đạp gì Sợ đến nỗi toàn thân cứng đơ Tôi định dùng dây bảo hiểm thả cậu ta xuống đất Nhưng cụ cậu cứ khăng khăng không chịu Kéo tôi lên đấy đi Tôi phải nhìn kỹ cái vật ấy mới được Tôi thấy có đến 8 phần Là đáng một món tiền lớn đấy Cô cùng Sơ Lê Dương vận hết sức lực kéo dây bảo hiểm Giúp Tuyển Béo leo trở lại lên tán cây Lúc này trời đã sáng rõ Đứng trên ngọn cây cao hơn hai chục mét nhìn xuống Hơi có cảm giác như đứng bên bờ vực sâu Như đi trên băng mỏng Lần này chúng tôi đã biết điều Tự đứng dãn ra vây quanh quan sát vật thể xuất hiện trong thần cây Tuyển Béo hỏi tôi Cái này là quan tài à Bằng ngọc hay bằng pha lê Sao lại có màu sắc kỳ dị như thế Tôi thấy nó Hơi giống với mấy mảnh kê huyết thạch Mà ta lượm được ở phan giập viên Tôi không trả lời cậu ta Mà chỉ chăm chú quan sát Ở giữa thân cây đa Lộ ra giả nửa có quan tài trong suốt chồng nửa như ngọc Nửa như pha lê Sáng bóng khác thường Gần như trong suốt Bên ngoài có một lớp trắng mờ mỏng tan Như cánh ve sầu Phía trong đỏ dần Càng vào sâu càng thẫm Trông giống như chứa đầy máu tươi đỏ thắm Phần lớn quan tài Bị các loại thực vật ký sinh bao bọc Khó mà nhìn được toàn diện Chúng tôi chưa từng nhìn thấy Thứ chất liệu như thế này Quan sát kỹ hơn Phát hiện nó chế từ một khối ngọc thạch Gần trong suốt Bên trong lại có một tầng pha lê Trong nữa Có lượng lớn chất lòng màu đỏ sẫm Trông như máu tươi Nếu nhìn bề ngoài Đây là một cỗ quan tài ngọc hiếm thấy Sơ lầy dường thấy có quan tài ngọc kỳ quái Bèn lấy làm lạ Đây rõ ràng là quan quách dùng cho người chết Vật liệu này Là thiên ngọc Tây Tạng Chứ không phải ngọc vùng vân nam Giáp với Myanmar Có điều Sao trong thân cây lại có cỗ quan tài lớn bằng ngọc thế này À Phía sau núi giả Long đã là phạm vi của mộ hiến vương Bộ quan quách này Rất có khả năng là Bồi lăng của ngôi mộ chính Nhưng tại sao Quan tài lại nằm trong lòng cây đa Tuyển béo nói Thế thì cô phải hỏi cậu Nhất này này Tay này vẫn bốc vét mình thông tỏ mọi kiểu quan tài mồ mà Ở Trung Quốc đấy thôi Để hắn giải thích đi Tôi lắc đầu Thế này Là làm khó tôi rồi Từ thời cổ xưa Xây cất mộ mà đều rất coi trọng Phải có gò có cây Cây là để đánh dấu phần mộ Trồng ở trước gò Để cho kết cấu lăng mộ có được Hình thế tạo phúc ấm Cho tự tôn Nhưng chưa từng thấy ai Đặt quan tài vào trong thân cây Vậy thì còn ra thì thống gì nữa Từ đời thường Trù Trung Quốc đã có lý luận phong thủy An tá người chết xưa này Rất lưu ý đến thế Cõng giường bọc âm Kể sông dựa núi Chứ đâu có lý gì lại treo trên cây Cây đà cổ thụ này Lại nằm trong cánh rừng Sau núi Giả Long Đỉnh núi mây mù bao bọc Không nhìn rõ thế núi Nhưng xem bản đồ thì biết đây Chỉ là một ngọn núi đơn lẻ Là một con độc long Sạch thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Mộc quyết chú tầm long đã nói rõ Long huyệt tối kiêng cảnh vắng tanh Bốn bề lạnh lẽo khí không lành rồng chơ núi lẻ không yên ổn Dẫu có chân ản cực chẳng đành Mặc dầu địa thế ở đây thấp dần theo hướng đông tây nhưng quá cô quạnh là một vùng trũng sâu không thấy đáy, cho nên chắc chắn không phải là nơi tốt nhất để đặt lăng tẩm. Hơn nữa cây cổ thụ là thứ đứng đầu trong năm điều hại cho mồ mà. Nơi trồn cất mà bên trái có cây cổ thụ, núi đơn lẻ, sông đứt gãy, đỉnh non trơ trụi, đá lởm chởm, hình thế đều rất xấu, quyết không nên mai táng. Nếu có cây cổ thụ Sẽ trành mất phòng khí núi đơn lẻ Sẽ ít được che chở, Thì thể không tàn không kết Âm dương tất sùng khắc Có sông đất gãy Thì đất khô mạch nghẽn Mà mạch nghẽn Thì sinh khí cũng bị tắc Nơi đá lởm chậm Vách dốc trành vành không khí tràn lan Ấn sẽ bị tai họa vì khí xấu của đất Có núi chọc thì đó là nơi không có sinh khí. Tuy nhiên những nơi ấy không hẳn là nơi đất hùng đất dữ. Có lẽ nếu xây chùa miếu hoặc nhà thờ thì thích hợp hơn. Sẽ có tác dụng điều hòa hình thế. Nhưng dùng để xây mộ chốt người thì không hợp. Cho nên càng không thể dùng cây để làm nhà mộ. Việc này hoàn toàn trái với lý luận về hình thế phong thủy. Vì hoàn toàn không có chút khí mạch Minh đường thủy khấu Hoặc long huyệt xà thủy hướng gì hết Tuy nhiên chiếc quan tài ngọc trong suốt kia Quả là hiếm thấy Chất lòng bên trong là thứ gì Lẽ nào là máu thật Nếu đó là máu thì là máu của ai Tôi đến gần Giữa ngón tay chạm vào quan tài Đầu ngón tay thấy mắt lạnh trơn bóng Đúng là ngọc quý hiếm gặp Càng hiếm hơn nữa Là toàn thân nó không một gợn tỉ phết Lại đổ sộ như vậy Dẫu trong hoàng cung đại nội Cũng khó mà tìm được Một khối ngọc đẹp như này cỗ quan tài ngọc Được đặt nằm ngang trong thân cây đà Thân cây phát triển Chèn ép đứt gãy một số thớ gỗ tỉ đỡ Nên bây giờ nó hơi nghiêng Ở đầu bị nghiêng xuống Chỗ nắp và thân quan tài tiếp giáp Có vài vết dạn rất nhỏ Có lẽ bởi trải qua bao năm tháng Nhiều yếu tố tác động gây ra Chất lỏng trông như máu bên trong quan tài Cũng dần dần thẩm thấu ra ngoài rớt xuống Loang lộ trên phiên đá ngọc kề bên dưới Đến lúc này chúng tôi mới chợt hiểu ra. tuyển béo trèo leo lên cây lần thứ nhất, làm cho quan tài trong thân cây bị nghiêng, chất lỏng màu đỏ sẫm thấm ra theo vết dạn rồi rơi xuống phiến đá kê bên dưới. Cộng với thân cây vốn bưng kín mít, giọt nước tí tách lúc màu lúc thưa, âm thanh trầm đục đã bị chúng tôi nghe thành một chuỗi tín hiệu điện tín. Sau khi mực chất lỏng trong quan tài đã xuống thấp hơn vết nứt Thì các tín hiệu cũng tự ngừng lại Lần thứ hai Thân cây bị vỡ toát ra Sắc máy bay vận tải rơi xuống đất Xung lực mạnh Lại làm cho quan tài nghiêng thêm Chất lỏng cho quan tài lại tiếp tục rò rỉ Chúng tôi đang sẵn ý nghĩ chủ quan Từ đầu vẫn cứ coi âm thanh ấy là tín hiệu Đúng là sợ bóng sợ gió Đà nghỉ quá Nhưng tôi lại lập tức thấy trột dạ Liệu có đúng là trùng hợp ngẫu nhiên không Sao lại tổ hợp thành một chuỗi mã tử vong được Nếu chỉ là ngẫu nhiên Thì nó cũng chẳng phải là điểm tốt lành gì Mong rằng chuyến đi này của chúng tôi Sẽ không xảy ra chuyện gì bất chắc Trong khi tôi đang suy nghĩ vần vơ Thì Sơ Lư Dương cầm con dao lính dù. Cạo bỏ các dây dợ thực vật bám trên nóc quan tài, Rồi đi găng tay, xoa sạch bề mặt. Nắp quan tài hiện rõ những hoa văn chạm khắc hết sức tình xảo. Toàn bộ bề mặt được chạm các hình chim uyên ương, hồng nhạn, cáo, thỏ, hoãng, hiều, vòi. Là các loại chim thú quý hiếm, tượng trưng cho sự tốt lành và khôn ngoan. Ở bốn góc còn trang trí hoa văn đối xứng nhau. Là các loại hoa thảo muôn hình muôn vẻ Bốn mặt xung quanh quan tài Khắc chìm rất nhiều cánh hoa sen Phủ điêu hình củ ấu Ở giữa mỗi mặt Lại khắc hình một con vẹt thần thái Giống y như thật Mỏ con vẹt còn ngậm một đóa linh trì Sự lấy dường ngẳng đầu lên Nói với tôi Các bực phủ điêu trên quan tài ngọc này Được tạo hình hiền hòa êm dịu tuy hơi kém sinh động nhưng cách thể hiện các đường nét vẫn mộc mạc tươi sáng, hoa mỹ mà không mất đi vẻ thâm trầm, hình như thể hiện hàm chứa tính nghệ thuật cao này rất gần với phong cách thuần phát cổ kính của thời tần hán, chắc chắn đây là bồi lăng của lăng mộ hiến vương không thể nhầm được. Tuyền béo đứng bên rất suốt ruột, nắn nắn các ngón tay nói. Mặt xác hắn là vương là bá gì Chúng ta bắt gặp bố quan tài này rồi Thì nó là của ta Cứ bật nắp ra xem xem Bên trong có minh khí gì không Bây giờ trời cũng đã sáng rồi Chẳng sợ cóc gì có thi biến hết Tôi vội can ngăn cậu ta Chớ nôn nóng. Chúng ta đâu có đi tìm bố quan tài này Không phải vô cớ mà nó được đặt trong thân cây Chất nọng đỏ thẫm độ đầy trong này chẳng khác gì máu tươi. Ai dám đảm bảo mở nó ra sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sơ lê giường dùng mũi dao lính dù chấm vào chất lòng màu đỏ sẫm Dị ra từ quan tài, đưa lên mũi người rồi nói với tôi và Tuyền béo. Không tanh nhưng mùi rất nồng. Giống như mùi thuốc bắc. Tôi thấy bản thân của quan tài này không có gì đặc biệt. Chất lòng màu đỏ có thể là chất chống phân hủy Điều lạ lùng là quan tài lại đặt trong thân cây Tuyển béo nói Có gì đáng ngạc nhiệt đâu Có thể là hạt giống nảy mầm từ bên dưới mộ Dần dần nó phát triển thành cây Cuối cùng nó hút thủng đất dưới mộ đội cái quan tài lên Thế là quan tài nằm trong thân cây Đầu óc hai người làm sao thế Chuyện bé bằng kem mông thế mà Nghĩ không già Lại còn mặt dày lặn lội từ xa đến đây Để đổ đâu nữa chứ Tôi lắc đầu nói Khả năng như tuyển béo nói không lớn Tôi chợt nghĩ thế này Quan tài ngọc này Không phải thứ tầm thường Có lẽ dùng để chôn cất tù đạo nào đó Những thuật sĩ thoát tục Thường tự cho rằng Mình đã ở ngoài ngũ hành không cần phải làm theo cách chọn nơi đặt mộ các thế nhân quan tài phải có lối vào lối ra nếu đậy kín như bưng thì khí sẽ tụ hết ở bên trong có lẽ người ấy đã cố ý bố trí như thế này hai cây đa phù thề là bộ quách bọc ngoài quan tài ngọc bên trong là một vị thầy mo hoặc một người tu tiên cầu đạo theo tôi á cây hốc nho nhỏ mà chúng ta phát hiện ra trên thân cây Là cây giếng trời để hấp thù tinh khí của thiên địa Tường truyền bộ hiến vương là Thủy Long Huân Độc nhất vô dị trên thế gian Kiểu như động phủ của các thần tiên Mà chúng ta chưa tận mắt nhìn thấy Nếu đúng như truyền thuyết Thì bồi lăng này Phải nằm tại một trong vài vị trí Của các tinh tú ở xung quanh huyệt chính Cho nên ta không thể chỉ căn cứ vào địa thế quanh cây đa này để kết luận được sở lề giường thấy tôi nói tương đối có lý bèn nói: Hiến vương rất dùng bái vu thuật, chỉ một lòng muốn tu tiên, cho nên các thần xung quanh ông ta phần lớn là các thuật sĩ. từ đó suy ra thì đây là một cỗ tiên quan trong các số bội lăng, chỉ không rõ người nằm trong đó đã đắc đạo thành tiền chưa. nếu thế gian này có tiên thật thì cỗ quan tài này sẽ là quan tài rỗng. Thi thể trong đó đã hóa thành tiền rồi mới phải Tuyển Béo nói Cậu nhất nhanh xuống đất lấy các dụng cụ lên đây Tôi sẽ hạ nửa cái cây còn lại Đang che khuất quan tài Chúng ta xem xem trong đó có gì Hắn là tiên hay là yêu quái gì cũng không sao Điều quan trọng nhất là có bình khí đáng tiền để chúng ta mở hàng lấy may Tôi sớm đã biết lão hiến vương này chẳng phải là hạng tử tế gì rồi Nói theo cách của lão mù Thì đây là thấy của bất nghĩa lý gì ta lại không lấy Sợi dường cũng gật đầu Không chừng ấy sẽ phát hiện ra được một số bí mật liên quan đến mộ hiến vương Những thông tin đầu mối ấy sẽ giúp chúng ta không ít đâu Thấy hai người đều có ý mở cỗ quan tài tô bèn nhảy xuống lấy ra các dụng cụ mà mô kim hiệu úy vẫn dùng để mở quan tài như thám âm chảo kính âm giường và vài thứ khác quy định của phái mô kim là trời tối ra tay gà gáy dừng tay lúc này trời đã sáng hẳn theo quy định thì không được đụng đến các đồ tùy táng trong mộ nhưng nếu mở ra điều tra xem xét thì được cho nên phải dùng đến kính âm giường kính âm dương là cổ vật truyền từ thời Đường là một cây gương đồng đã bị mài vẹt hẳn đi vốn không phải hình tròn mà đúc thành hình tam giác tượng trưng cho tam tài là thiên địa nhân mặt trước là dương mặt sau là âm mặt sau còn được đúc bốn chữ chuyện thằng quàn phát tài khi sử dụng phải buộc sợi chỉ đỏ treo gương lơ lửng mặt trước hướng về ánh nắng mặt trời Bốn chức chuyện phía sau quay đúng vào đầu hồi quan tài. Tường truyền rằng, kính âm dương này chuyên dùng để mở những cố quan tài đã bị hở ra ngoài nấm mộ. Vào thời đường, nghề đào trộm mộ rất thịnh, cầu thờ, hai cốt lộ nửa vời, xương trắng phơi ngang dọc. Là để miêu tả thảm cảnh ở các vùng có mồ hoang, sau khi bị bọn đào trộm mộ tràn qua tàn phá, vào thời ấy bọn đào trộm mộ chuyên nghiệp rất sẵn thủ đoạn cũng rất đa dạng thịnh hành nhất là cách đổ đấu kiểu không đào địa đạo vào địa cung mà là trực tiếp dùng xẻng phá mồ đào đất ngay giữa thành tiền bạc nhật bậc thừng kéo quan quách lên khỏi huyệt rồi bật nắp quan tài lấy sạch các đồ tùy táng của người chết xong xuôi rồi bỏ mặc hài cốt nằm phơi giữa đồng không bông quạnh Kính âm dương là thứ công cụ mà bọn trộm mộ thời đó nhất thiết phải dùng Chứ không phải dụng cụ truyền thống độc môn của mô kim hiệu ý Chiếc kính âm dương này là di vật của liễu trần trưởng lão Chúng tôi chỉ biết rằng trong tình huống vạn bất đắc dĩ Phải mở nắp quan tài vào ban ngày Thì có thể dùng nó chiếu vào đầu hồi quan tài Để chế ngự âm khí ô chọc Sọc thẳng vào lửa ta muội trong tâm con người Kèo trở về Sẽ gặp suối quẩy Hôm nay chúng tôi hành động vào ban ngày Nên lấy nó ra dùng Dù có hiệu quả hay không Cũng phải thử một phèn đã Nhưng trèo gường xong Chuẩn bị dùng thám âm chảo nhổ đinh bật nắp Chúng tôi mới nhận ra rằng Của quan tài ngọc này Không dùng đinh Mà làm theo kiểu khớp mộng Hai bên phiến ngọc làm nắp Có gờ rãnh rất khít Chúng tôi bèn đứng ra phía đầu quan tài Chuẩn bị kéo nắp quan tài ra Tôi và Tuyền Béo vừa định ra tay Thì phát hiện ra ánh mặt trời Đang chiếu vào cỗ quan tài lấp lánh Bên trong hiện ra một cái bóng đen cao to Bóng người này đổ sộ đen xỉ Có đầu và hai vai Phần bóng bên dưới vai rất to rộng Hình như bên trong quan tài Còn có rất nhiều thứ khác nữa Nhưng chỉ nhìn hình dáng thì rất khó đoán là gì có lẽ là các thứ đồ bồi táng đặt trong quan tài ngọc trôn theo người chết. tôi thầm nghĩ bên trong đã có xác. xem ra người chết trong này chưa thể thành tiên. dù sao cũng đang giữa ban ngày ban mặt, chẳng sợ nó biến thành cương thi. không ngờ lúc này trời bỗng có đám mây đen nặng nề kéo đến che khuất quả mặt trời. bốn bề lập tức tối sầm, không chung sấm nổ xen vang sấm bất chợt khiến chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên. Tôi nguyện rủa cái chốn ma quỷ này chỉ có sấm mà không có mưa. Tôi thầm nghĩ, xét mà đánh chúng vào cây đa, chắc chắn chúng tôi sẽ chết theo. Không ổn, phải tìm chỗ ẩn nấp, chờ hết sấm đã rồi tiếp tục hành sự. Bỗng nghe thấy Sở Lệ Dương đứng phía bên kia quan tài nói: "Hai anh lại mà xem, quan tài đang đẻ lên một cánh tay người chết." có lẽ tín hiệu phát ra từ đây chứ không phải là tiếng chất lỏng bên trong quan tài rỉ ra đâu. Tôi vừa định ngoảnh lại, bỗng thấy trời lúc này tối đến nỗi không nhìn thấy người nữa. Bà chúng tôi đều không ngờ thời tiết ở đây biến đổi nhanh đến thế, chỉ trong nháy mắt đã tối đen như mực, sấm thi nhau nổ đồng loạt. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 13. Thần quan phát tài. Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận vô cớ vô duyên. Bầu trời cũng không thể vô duyên vô cớ mà có sấm nổ giữa ban ngày. Bầu không khí chẳng lành hình như đang tiềm ẩn một biến đổi to lớn. Ngoại trừ ánh chớp nhắng lên giữa những kẽ mây, bốn bề tối đen đến mức Không nhìn thấy gì nữa Tôi đành bật chiếc đèn gắn trên vũ leo núi Vừa định di chuyển sang phía bên kia Tán cây quan sát xem sao Thì bỗng không thấy tuyệt béo đầu nữa Vừa nãy Cậu ta còn đang chuẩn bị Cùng tôi mở nắp quan tài kia mà Tôi bèn hỏi Sơ Lê Dương Cô có nhìn thấy tuyển béo đâu không Sơ Lê Dương nhún vai hai chúng tôi vội cuốn quýt tìm thằng béo gấp xung quanh một gã đàn ông to đùng béo dị đang sống sờ sờ sao chỉ trong chớp mắt đã biến mất bốn bề không chút động tĩnh tôi ngoảnh lại nhìn thấy bên cỗ quan tài ngọc có một chiếc giày chẳng phải của ai khác mà chính là của tuện béo đúng lúc này Bên trong Quốc quan tài Ngọc hoàn toàn kín mít kia, đột nhiên vang ra tiếng gõ. Với tôi và Sơ Lê Dương, âm thanh này còn kinh sợ hãi hùng hơn cả tiếng sấm trên chợ. Tôi gạt nỗi sợ sang một bên, vội gọi Sơ Lê Dương cùng tôi mở ngay nắp quan tài để cứu người. Sao tuyển béo lại nhảy vào trong quan tài nhỉ? Hay là mô kim hiệu ý thay vì thăng quan phát tài? Lại bị bánh tông trong quan tài tóm vào Nhưng mọi khe hở bên trên quan tài Đều bị bịt kín mít bằng sắt nến Ngoài mấy vết nứt bé tẹo ra Không còn chỗ hở nào nữa Tuyển béo to đùng cách mạng như thế Làm sao mà chui vào trong ấy được Thế này khác quái gì hiện tượng phản vật chất đầu chứ Sơ đề dường tỏ ra thận trọng Đừng cuống lên, ta phải làm rõ xem là chuyện gì đã Chúng ta chưa thể khẳng định tiếng động trong quan tài chắc chắn Là do tiền béo phát ra được Tôi chẳng buồn để ý Sơ Dương có đồng ý hay không Trục luôn mặt nạ phòng độc lên mặt Sắn tay áo chuẩn bị mở nắp quan tài Quan tài khít quá Lục vội vàng khó mà mở nổi Đành phải nhờ Sơ Dương dùng mũi dao lính rủ Cạo bò lớp sáp gắn ở các khe tiếng gõ cọc cọc trong quan tài lúc màu lúc thừa rồi lặng hẳn chẳng có động tĩnh gì tôi quỳnh hết tay chân mồ hôi vã khắp người bỗng nhiên thấy im ắng tôi cho rằng quá nửa là tuyển béo đã đi đời rồi tôi đang cuốn cả kê bỗng nhiên cổ chân bị ai đó tóm chặt theo bản năng tôi giơ cái cuốc chim ngoặt tay định bổ ngược xuống bỗng nghe có người ở phía sau nói từ lệnh nhân vì đảng vì nước màu màu kéo anh em lên với con mẹ nó cái chỗ này có cái hốc lớn làm bố mày trượt chân suýt nữa thì ngã chết tôi ngoảnh lại người vừa cất tiếng chính là Tuyền béo đàng vùng vẫy trườn ra ngoài đàng vùng vẫy trườn ra ngoài một cái hốc cây ở phía sau lưng tôi Tôi vội đưa tay kéo cậu ta lên, cây hộp này phủ đầy các loài thực vật ký sinh rậm rạp, chẳng khác nào một cái bẫy tự nhiên, nếu không dẫm lên thì không thể biết được. Hòa già đúng lúc chúng tôi chuẩn bị để, thăng quan phát tài thì sấm nổ, tuyển béo sợ quá, giật nhảy mình lùi lại, nào ngờ bị hột chân rơi ngay xuống hố. Chội tiếng sấm vang rèn, đã ặt đi mọi tiếng động. Cho nên chúng tôi không hề hay biết Tôi nhìn Tuyền Béo Rồi lại nhìn vào cỗ quan tại Ngọc Nếu không phải Tuyền Béo đã gõ trong quan tài Thì là ai Chẳng lẽ trên đời này Lại có chuyện cương kỳ hoạt động Giữa thành thiên Bạch Nhật hay sao Thầy Tuyển Béo đã bỏ lên Sơ Lê Dương hỏi cậu ta trong hốc cây đó có gì không Tuyển Béo đắt Trong đó tối đen như mực Hình như có nhiều xương cốt và dây leo Nhưng cậu ta không dám nhìn kỹ Vì dưới đó thối điếc mũi Ngạt thở nhất cả đầu Sơ Dương nói với tôi và Tuyển Béo Hãy lại đây mà xem Có lẽ không phải cả tổ lái của chiếc máy bay vận tải kiểu C này Đều nhảy dù thoát nạn Ít nhất vẫn có một người chết ở đây, sắc anh ta bị cỗ quan tài đè lên, rất có thể bên dưới quan tài, có ngách nối liền với cái hốc anh béo vừa rơi xuống. Nghe sợi lây dường nói thế tôi lấy làm lạ, bèn nhú lên ngắp quan tài, nhảy sang phía đầu bên kia, đúng như sợi lây dường nói, có một cẳng tay bị đè dưới đầu quan tài, lòng bàn tay úp xuống dưới. Tuy chưa bị phân hủy thành xương trắng Nhưng đã khổ đét hết cả Lớp già khô Màu nâu xịn Bọc lấy xương cốt bên trong Không còn cơ thịt và huyết dịch Bốn ngón tay thọc vào thớ cây Ở phía dưới quan tài Chắc là trước khi chết Người ấy đã phải vật vã rất lâu Trong đầu đớn Ngón tay cái tỳ vào một cái nhíp hài đầu Tôi ngỡ ra Thật sự không sao hiểu nổi Đây là tay người chết Nhìn tình hình thế này Chắc là có thi thể bị đè dưới quan tài Người ấy là ai Tại sao lại bị đè dưới quan tài Tiếng động trong quan tài ngọc kia là thế nào Sư Lê Dường nói Hồi quân đồng minh phản công ở Normandy Thứ nhíp hai đầu này Đã được dùng làm công cụ đơn giản để liên lạc Có thể phát ra hai âm thanh nặng nhẹ khác nhau Sư đoàn 82 Và sư đoàn lính dù 101 Đã sử dụng chúng sớm nhất Đúng là dụng cụ này Có thể phát tín hiệu màu sờ Tôi và Tiền Béo đã hơi hơi hiểu ra Nhưng lẽ nào Lại có vong hồn của người chết Bên dưới cơ quan tài này Muốn liên lạc với chúng tôi Sư Lê Dường lại nói Trên cánh tay này lộ ra một mẫu tay áo có gắn phù hiệu là quân phục của Không quân Mỹ trong Đại chiến Thế giới thứ hai. Còn nữa ở Trung Quốc không có cái thứ nhíp hai đầu này. Tôi đoán rằng bên trong quan tài có thứ gì đó nguy hiểm. Bên dưới quan tài có ngách liền thông, nó sẽ lút các vật sống gần nó. Đêm hôm qua, vong linh người phi công bị cỗ quan tài sát hại đã phát tín hiệu cảnh cáo, không muốn chúng ta cũng bị hại như anh ta ngày trước. Tôi nói với Sơ Ly Dương: đêm qua loạn xì ngầu lên hết cả, chẳng rõ cảnh cáo chúng ta điều gì. Chẳng lẽ định nói là cô quan tài này có ma muốn hại ba chúng ta? Vậy tại sao chúng ta chẳng cảm thấy gì cả? Vừa nói xong, tôi lập tức nghĩ ra chắc là nhờ chúng tôi đeo bùa mưu kim hiệu úy chính cống, lại có cả tượng quan âm của giang vàng kiếm trò đều là cổ vật khắc tà, nhưng chúng thực sự có tác dụng không, tôi hoàn toàn không dám chắc. Hai cái cây già này nhất định có ma, chưa biết trong những hốc cây kia còn có thứ quỷ quái tà đạo gì nữa. Để làm rõ sự thật, bà chúng tôi cùng bắt tay vào kéo cái nắp quan tài ngọc ra. Bên trong chứa đầy một chất lỏng màu tím ngắt Đen đen lại pha đỏ Ngoài mùi vị khác biệt ra Thì chẳng khác gì huyết tương cả Chúng tôi không rõ chất lỏng này có độc hay không Tuy đã đeo găng tay Nhưng vẫn không dám trực tiếp va chạm Tuyền béo dùng thám âm chảo Tôi dùng cuốc chim leo núi Thò vào khu khoáng Cái cuộc câu lên được một cái xác người già to béo Bên ngoài cái xác Được bọc một lớp mẫn tình Mỏng tang Như cánh vẻ sầu Mẫn tình hết sức quý giá Tương truyền hán cao tổ Sau khi băng hà Được bọc một lớp mẫn tinh Rồi mới choàng ngọc y Kim tuyến bên ngoài Là thứ giống như chất mạng bảo quản thực phẩm ngày nay Nhưng hồi đó người ta không dùng bất cứ hóa chất gì Tuyển béo lấy dao lính rủ rạch bỏ lớp mẫn tình Để cho cái xác ấy lộ ra hoàn toàn sắc ông già này được bảo quản tương đối hoàn hảo, khuôn mặt to dài hơn người bình thường. theo sách tướng số thì đây là kiểu mã diện mặt ngựa. chỉ thấy dầu tóc ông ta đã bạc trắng, đỉnh đầu búi tóc, toàn thân không có áo quần. có lẽ vì ngâm trong chất lỏng giống như máu này quá lâu, nên thân thể hơi đỏ ửng lên. Tuyển béo nguyền rủa, lão giả chết tiệt này phỉ nộn thật. Chẳng rõ chết từ đời nào Sao đến giờ vẫn chưa giữa, Sớm muộn gì cũng sẽ giữa, Chỉ bằng hỏa thiểu lão luôn Để tránh ngậu họa về sau Nói rồi Cậu ta cầm thám âm trào Chọc thử vào mặt thi thể cơ thịt vẫn đàn hồi rất tốt Không cứng chút nào Thậm chí không có vẻ gì là người chết Mà giống như Người đang ngủ vậy sơ lê Dường nói với tôi hình như trong chất lỏng này còn có nhiều thứ khác anh cứ vớt ông ta già đã rồi tính sau một ông già chết cách đây hơn hai năm mà được bảo quản trông giống như người vẫn còn sống thậm chí còn có thể dùng hai chữ hàng tươi để hình dung quả là điều kỳ lạ nhưng chẳng nên nghĩ ngợi gì thêm nữa càng nghĩ lại càng sợ vậy là tôi nghe theo sơ lấy dương Cầm cái cuốc chim chuẩn bị vứt ông già dâu bạc lên Để tiện kiểm tra phía dưới Còn có những thứ gì Hai tay tôi có thể cầm cuốc chim nhấc được vật nặng không dưới 50 cân Nào ngờ khi bập cái cuốc Vào dưới cái xác ông già dâu bạc để câu lên Thì nó hoàn toàn không nhúc nhích Có lẽ nó phải nặng đến cả trăm cân mất Tôi lấy làm lạ Chẳng lẽ bên dưới cái xác trần chuồng này còn gắn liền với vật nặng gì khác sao? tôi rút quốc già khỏi nách cái xác, rồi đưa đến khoảng giữa quan tài để móc. từ trong đám chất lọ đỏ đen ấy móc lên được một con chăn lớn, không già máu me đầm đìa. bà chúng tôi thấy thế đều kinh hãi, thì ra ở dưới vai và lưng cái xác này còn có một con chăn to tướng đã bị lột ra. nhưng chỗ xác chăn và xác người tiếp xúc Đã gắn liền làm một Không thể tách ra Thảo nào mà vừa rồi nhấc cái xác lên Lại thấy nặng ghê gớm như thế Chẳng những vậy Trên xác con chăn không ra Còn sủi lên những thớ thịt đỏ hồng Thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái Cứ như là nó vừa mới bị lột ra Vẫn còn chưa chết hẳn vậy Tiếng động ở trong quan tài mà chúng tôi nghe thấy Rất có thể là do nó phát ra Các kinh mạch trên cơ thịt con trăn Có thể nhìn rõ một một Cũng không rõ là người ta dùng thủ đoạn gì lột ra nó So với con trăn mà chúng tôi thấy trong hàng động núi Già Long Thì nó nhỏ hơn đáng kể Nhưng vẫn to hẳn hơn những con trăn thường gặp Nghĩ đến con trăn vậy xanh quái gì ấy Tôi lại liên tưởng ngay đến cái thứ trùng thuật tà dị hiểm ác của Hiến Vương Tuyền Béo chỉ vào những đám cơ thịt mọc trên xác con trăn không già nói: "Những cái của nợ mọc ra trên xác con trăn này trông rất giống với giun nước, hình như nó còn dính cả vào đáy quan tài nữa. Ông cứ giữ nó đấy, để tôi khoáng xem dưới đấy có gì không." Nói đoạn, hắn tay áo định thò tay xuống vớt chẳng đáy nước. Xa Lê Dương thấy thế vội ngăn Tuyền Béo lại, chưa biết rõ về chất lỏng này, Thì không thể tùy tiện tiếp xúc trực tiếp Vẫn nên dùng cuốc chim Hoặc thám âm chảo vớt từng thứ một lên thì hơn Tôi vẫn sức nâng một phần cái xác ông giả béo lên Sự lấy giường và tuyển béo dùng cuốc chim Và cái sẻng công binh khua khoáng dưới lòng quan tài ngập chất lỏng Theo kiểu dựng hàng rào Và không ngừng vớt lên được các loại vật phẩm Đầu tiên là một cái mặt lạ bằng vàng Có thể là đồ thầy phù thủy hoặc thầy cúng đeo trong các buổi tế lễ. Tạo hình vô cùng kỳ dị, đúc bằng vàng thật, tài mắt mũi mồm được gắn ngọc trắng xanh rất thuần. Các chi tiết bằng ngọc này có thể linh hoạt tháo lắc, khi sử dụng người đeo mặt nạ có thể gỡ chúng ra khỏi mặt nạ vàng. Phía trên mặt nạ có sừng rồng, miệng được làm như miệng hổ, hai tài như vây cá. Trông thập phần gớm ghiếc không ác. Nhưng điều mà chúng tôi ngạc nhiên nhất là các hoa văn trên mặt nạ bằng vàng này toàn là các vòng tròn có hình xoáy nước. Nhìn vào thấy hơi giống con mắt, mỗi vòng tròn lại chứa hai ba vòng tròn nhỏ hơn. Có lẽ vòng ngoài cùng tượng trưng cho cả con mắt, các vòng tròn nhỏ bên trong thể hiện con người. Nhìn thấy những hoa văn quen thuộc này, tôi... Xê Lê Dương và Tuyền Béo đều không tránh khỏi kích động Xem ra truyền thuyết rằng Hiến Vương có mộc trần châu Không phải là hư giả Giờ chúng tôi đã hơi cảm thấy chắc ăn Dù rơi vào tình huống Thập tử nhất sinh Thì chuyến đi Vân Nam lần này Cũng không phải uổng cổng vô ích Cũng bỏ công trải muôn vàn gian khổ Gội gió nằm xương Vật thứ hai Là một cây long hổ đoạn trượng Từ đá lam mài nhẵn mà thành Chiều dài cỡ như con rắn cán mì ngày nay Dân ta vẫn dùng thân trượng hơi cong Một đầu rồng Một đầu hổ Chỗ thân thể hai con thú tiếp giáp Là nơi tay cầm Hình chạm rồng hổ mộc mạc cổ phát Không sinh động như các đồ mỹ nghệ thời hán Nhưng lại toát lên khí thế oai hùng Đậm nét Trông ra ít nhất cũng là cổ vật từ thời tiên tần nhìn những món đồ ấy tuyền béo chùi bọt mép lò sạch sẽ sau đó cho vào túi da heo chống ẩm và không khí ăn mòn chuẩn bị coi như chiến lợi phẩm đem về sơn lê dương thấy thế liền hoàng hồn chiếm đoạt giữa ban ngày ban mặt thế này chẳng phải là trộm mộ hay sao chụp xong ảnh lại phải mau mau trả về chỗ cũ mới đúng Tuyển béo nghe nói thế, không chịu. Từ Bắc Kinh lặn lội đến Vân Nam, là để làm cái gì chứ? Không phải là để đổ đấu mỏ minh khí à? Mà vớ được những thứ này, tưởng dễ làm sao? Muốn tôi trả lại à? Không có cửa đâu. Tôi cũng khuyên Sơ lấy Dương. Trộn mộ gì đâu, cô nói khó nghe thế. Vẫn có cầu, cướp nước thì thành vua, cướp của thì bị giết mô kim hiệu ý ít nhất cũng có ba quy tắc hành nghề Nghèo chết bà không đảo, giàu chết bà không đổ Chẳng phải vẫn còn hơn bọn đạo tặc cướp nước cướp dân đến vạn lần hay sao Các bậc trí sĩ từ cổ đều thay trời hành đạo trừng phạt kẻ bất nghĩa Cứ để những thứ này nằm mãi trong rừng sâu mà bị mộc nát theo thời gian Đó cũng là hành vi rất thiếu trách nhiệm với nhân dân Có điều tôi thấy mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ gì mà Chỉ được lấy một món minh khí Ban ngày chớ mò vàng Cũng nên dần thay đổi theo công cuộc cải cách mở cửa Đang đi vào chiều sâu Tôi nhận lúc tuyển béo mãi nhét minh khí vào túi Ghé tài nói thầm với Sơ Lê Dương Những thứ này đem về Tôi cũng không dám bán đi đâu Cứ để tuyển béo mang về nghịch mấy hôm đợi cậu ta chơi chán rồi sẽ đòi lại đưa cho cô. Cô muốn tặng cho viện bảo tàng nào thì tùy. đây gọi là nhìn mơ đỡ khát. nếu không chiều cậu ta một chút thì dễ ảnh hưởng đến sĩ khí. những trang bị nặng nhất chúng ta còn phải nhờ cậu ta mang vác kìa mẹ. sơn lê dương lắc đầu cười gượng. Hey, đúng là hết cách với anh. chúng ta đã giao hẹn trước rồi còn gì? ngoài mộc chân trâu dùng để cứu mạng ra. Thì tuyệt không được làm cái chuyện Vờ vết cổ vật nữa cơ mà Anh nên biết Tôi chỉ mong điều tốt cho anh mà thôi Tôi vội ra vẻ tiếp thu Thanh khẩn bày tỏ rằng thì làm mà Tôi sẽ không phụ lòng mong mỏi tha thiết Cũng như lời huấn thị ân cần của cô đâu Nhưng lại nhủ thầm trong bụng Chuyện sau khi trở về Cứ để sau khi trở về rồi nói đi Đồ đồng thì tôi không dám đụng đến thôi Nhưng đồ vàng đồ ngọc thì Tôi đã cam đoan với Mao chủ tịch đâu Còn với người khác Thì dù sao ngộ dậy là tôi quên hết Nói cho thực sự khách quan Những thứ này đều là đồ tế lễ Rất có khả năng liên quan đến ngọc mộc trần châu của Hiến Vương Dù sao cũng không thể trả lại về chỗ cũ Quy tắc này nọ xin miễn bản đi kẹo mai kia cần dùng tới lại phải hối hận. Tôi đang toàn tính kế sách vẻn toàn thì thấy sơ ly dương lại phát hiện ra một vài thứ khác trong quan tài. Các mẩu thịt đau đỏ sùi ra trên thân con chăn hình như có sự sống, chọc chọc lại khẽ động đậy. Những sợi cơ này đều dính liền với đáy quan tài ngọc. Thật không ngờ có quan tài bằng ngọc tinh xảo tuyệt mỹ này bốn bên và nắp đều bằng ngọc thiên nhiên tây tạng nguyên khối mà đáy lại làm được bằng gỗ cây chậu những sợi thịt đo đỏ trong quan tài xuyên qua đáy gỗ chậu dính liền vào trong thân cây đa xác người xác chăn quan tài ngọc dính liền với nhau làm một không thể tách rời sơn lê dương chợt hiểu ra không xong rồi xác con chăn bị lột ra nằm trong quan tài có thể là còn chăn trùng thuật Hai cây đà phu thê này đã bị oan hồn của con chăn nhập vào Cây đà này chính là một con chăn khổng lồ 2013 kết thúc tại đây. Liệu lời của Sơ Ly Dương nói có phải là sự thật? Hai cây đa phù thế này chính là con trăn khổng lồ hay không? Mời các bạn đón nghe Chương 14: Bùa Vây Tuyệt Đối vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.